Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổ chức một buổi lễ đón các em học sinh mới, việc này khiến Bộ tình Bảo, Chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ, bận rộn tới mức như sắp ngất đi. Cô mệt mỏi dựa vào ghế trường kỵ, không lâu sau ngủ thiếp đi. Bộ tình Bảo có khuôn mặt trắng hồng, cặp môi đỏ tự nhiên hơi nhếch lên, mái tóc dài thẳng mượt được vén sang một bên, chiếc váy trắng như tuyết hở hững đậu trên trường kỵ. Thêm một đôi giày màu đỏ khiến cô như nàng công chúa ngủ trong rừng mà người ta vẫn bắt gặp trong các câu chuyện huyền thoại. Nam chạy lễ cùng đám bạn của mình đi qua đó, nhìn thấy bộ tinh bảo đang ngủ ngon lành trên chiếc giường kỷ đặt dưới gốc cây táo. Cậu đang thao thao bất tuyệt, bỗng sưng im bặt. Đôi mắt thông minh không thể nào nhìn sang hướng khác được nữa. Nam Trạch lễ cảm thấy mình đang như ngừng thợ. Ô, đại ca, mũi của anh chảy máu rồi. Một cậu học sinh tóc xoăn nói nhỏ, nhưng hình như nam Trạch lễ không nghe thấy gì. Bỗng dừng cậu lao mũi dưới bước nhanh về phía bộ tình bảo. Đại ca đúng là đại ca, bọn mày xem, thế này mới có khi thế chứ. Mày tưởng là đại ca cũng giống mày à, trông như một con tịnh. Này, bọn mày đừng cãi nhau nữa, xem đại ca sẽ làm gì. Mọi người ở trên đó đều mở lớn mắt, tập trung theo dõi chuyện xảy ra dưới góc cây táo. Nam chạy lễ dùng sức đấm mạnh một cái vào góc cây, những chiếc lá vàng trên rơi xuống, rơi lên cả người bộ tinh bạo. Cô khô mạnh hai tay nói lớn. Thưa thầy, em không ngủ trong giờ học, em chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thôi. Giọng của cô càng lúc càng yếu, cuối cùng lại chìm và giấc ngủ. Nam sạch lễ mỉm cười, nhặt quả táo trên đất lên, nhẹ nhàng khô mấy vòng trên đầu mũi cô. Mùi thơm của quả táo đánh thức bộ tinh bạo, cô mở mắt. Một khuôn mặt đẹp trai và cao quý Như các bậc vương tôn công tử Ngày xưa xuất hiện trong mắt cô Người trước mắt nhìn cô như cười như không Chào bạn Mình là Nam Trạch Lễ Lớp 10A4, còn bạn Nam Trạch Lễ mỉm cười nói Cậu đứng trùng chân xuống lúc này Thấy đầu gối mỏi nhừ Nhưng nào công chúa ngủ trong rừng Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại Nghe thấy giọng nói của Nam Trạch Lễ Bộ tình bảo lúc này Mới tỉnh táo hơn một chút Chết thật, lại còn bài thuyết trình cô không để ý tới nam sạch lễ ở trước mặt, vội vàng bật dậy rồi bỏ đi. Đại ca, cô gái này thật xinh đẹp. gã tóc xoăn nuốt nước bọt nhìn theo, cái đầu của gã lập tức bị một người cao lớn đằng sau cắc mạnh. này, sao mày lại đánh tao? tao nói sự thật mà. việc của đại ca mà mày cũng dám xen vào, chả sống rồi à? chắc chắn là đại ca đang rất vui. gã tóc xoăn không phục, quay sang định nói gì đó với nam sạch lễ, nhưng phát hiện nam sạch lễ đã biến mất. Bọn họ đi một vòng tìm nam Trạch lễ Cuối cùng phát hiện cậu đang đứng sau lưng bộ tình bảo Đại ca, cố lên Bọn em đều ủng hộ đại ca Dưới góc cây táo Một đám học sinh mới vào lớp 10 hét lên Với nam Trạch lễ ở đằng xa Khiến mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn Nam Trạch lễ nhanh chân đuổi theo bộ tình bảo Bộ tình bảo quay đầu lại Cuối cùng cũng để ý tới cậu Có chuyện gì không? Giọng nói của cô ngọt như một viên kẹo Có, tôi muốn biết bạn tên gì Học lớp nào, nam lễ nói thẳng Lát nữa bạn sẽ biết, Bộ Tình Bảo mỉm cười rồi quay người bước vào hội trường. Nhìn theo cái bóng tự tin, Bạo Dương nam sạch lễ thấy tim mình đập mạnh, lẽ nào tình yêu sét đánh là có thật. Bỗng dương điện thoại của cậu đổ chuông, cậu mở ra, là cô bé nghịch ngợm Dương Hâm Hoạch, lúc này cậu mới nhớ ra hai người cùng hẹn nhau tham dự lễ đón học sinh mới. 2 giờ chiều, lễ đón học sinh mới bắt đầu. Bộ Tình Bảo trả lại mái tóc dài, mỉm cười bước ra từ sau tấm màn nhung. Đi ra giữa sân khấu, trong phút chốc, cả hội trường vang lên tiếng reo hò, mọi người đều gọi tên cô, Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng giơ tay lên, vàng một vòng ánh sáng chiếu lên người cô, sau đó giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khắp hội trường. Chào các bạn, mình là Bộ Tinh Bảo, học sinh lớp 11A3, hôm nay mình sẽ là người dẫn chương trình đón học sinh mới. Chiếc váy công chúa màu trắng như tuyết, chiếc vương miện nhỏ cài khéo léo trên tóc, khiến cô như nàng công chúa Bạch Tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nam chạch lễ nha mắt nhìn bộ tinh bảo trên sân khấu, nhất cử nhất động của cô đều trở nên tuyệt mỹ trong mắt cậu. Đại ca, thì ra cô ấy học trên khóa mình. Gã tóc dân ghé vào tay, Nam Trạch lễ, nước bọt của hắn bắn lên cả áo sơ mi của Nam sạch lễ. Ừ, khóa trên cũng chẳng sao. Nam sạch lễ đưa tay lên xoa cầm, nụ cười có vẻ có gì đó khó hiểu, nhưng trong đó lại có một sức hút khó lường. Vậy buổi chiều tan học, chúng ta đi, một chàng trai để tóc ngôi giữa lên tiếng. Đúng đấy đại ca, cố lên. Gã tóc xoăn nắm tay lại, hoa hoa trên không trung, nói lớn. Nam sạch lễ giơ tay lên đánh mạnh vào gáy gã. Bộ tinh bảo đang nói gì đó trên sân khấu. Nam chạy lễ nghe không rõ. Cậu hí hoáy vẽ chân dung cô lên giấy. Hết bước này rồi tới bước khác. Wow, đại ca, anh còn biết vẽ à? Lời vừa nói ra khỏi miệng, gã tóc xoăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net